Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. chương 292 Trong khoảng khắc, ngăn cân treo sợ tóc này, bỗng dưng có một tiếng hén thất thanh truyền đến. Phu nhân không xong, không xong, cửa ngầm kia đã bị mở ra. Thực nghi chợt mở mắt, cái ngạc không thôi Rồng nháy mắt, bàn tay thôn già đắng nõn kia rút về. Ngày sau đó, ta tiếng bức chừng, mọi người vội vã rời đi. Thường khi, lúc này mới thở vào một tiếng, các người mà nhũng thí chút nữa thì ngồi bệnh trên mặt đất. Nhân phòng này cũng không thể náu lại, ai biết những người kia lúc nào thì trở về lần nữa. Thật may là, trong phòng vẫn không có ánh đèn. Những người kia mang theo đàn lòng đến lại nhận trở về xung quanh một mảnh tháng ám. Thường Hì lặng lẽ đi ra, đến cửa ra vào liền đứng lại quan sát một lần. Vừa nhìn, chỉ thấy trong sân vắng lạnh một bóng người cũng không có. Nhớ là trong phòng cánh ván có thanh âm truyền tới. Thường Hì đã sợ quan sát tốt lắm. Trong cái sân này có một nhà kho nhỏ dùng để đồ vật linh tình. Nhà bếp ở phía nam. Lúc này không có ai dùng phòng bếp. Nhà kho nhỏ kia Dĩ nhiên cũng không có người qua lại. Trốn vào trở vừa vặn, chỉ cần bọn họ ra ngoài tìm là nàng có thể thuận lợi mà trốn ra. nghĩ tới đây, Thường Hy hơi không lừng, muốn mượn hoa và cây cảnh xung quanh che giấu thân ảnh của mình, chèo vào nhà con nhỏ. Trong lòng tìm đập bùng bụng không ngớ. Vừa lúc đó, Thường Hy khá trường ở cửa nhà kho có bóng người tỏ qua. Trong lòng thoáng một tim nghi ngờ. Cả trẻ thế này, ai còn ở bên ngoài. tiết niệm này còn chưa dứt, chỉ nghe bên cạnh nàng ván lên thành âm lạ, khiến thường hì thấy chút nữa, thén chói tay ra tiếng. Nàng xoay ngờ lại nhìn, xém lại hồn mây bất tịnh. a trái rồi a trái rồi a Thường hì sợ đến nội hang ván lên, mất dạng chạy ra ngoài, thông chạy sẽ bị chết trái đó. Thường hì chợt phục hồi lại tinh thần, nhấp chân hướng cổng viện bà chạy đầy các tự tạo nhị quan không thay sống kêu là cái kỹ gì nhà thời điểm thường thì chạy ra ngoài nhà kho kia đã cháy bừng bừng lửa mạnh thuận thế cháy tới phòng bếp nhất thời có đèn dân đầy tiếng hoa khang không ngừng trong viện cũng loạn thành một mảnh người cúm hạ chạy nhường vỡ đề qua qua lại lại thường thì mất mạng chạy ra ngoài cũng không biết người nào hôn một tiếng nàng ở cửa lớn mau đuổi theo thường hi hoảng hốt không thiết chút nữa té ngã trên mặt đất. nàng không có vợ công, nếu như đến những nơi này bắt được thì coi như sống đời. để hàng suy nghĩ, thì bỗng dưng có một sợ rồi dài sẽ gió mà đến, quẩn ngàn học nàng dùng sức kéo. thường hi tiên bị lùi về phía sau, Nga liều mạng bắp lấy một cây cảnh gần đó không buộc tài, Sợ rồi bên hồng cũng càng ngày càng dục sức. mắng thấy nàng sắp không kiên trì nổi bấm rừng xung quanh xuất hiện rất nhiều hoang y nhân trong đó có một người trọng tác nhanh nhẹn cầm đại đà hướng sợ rồi bổ xuống thường thị bị mất ra, bung bắn là đập vào thân cây đương nhiên bên hồng căng thẳng một hồi trời đất đảo lộn đang liền bị người ta bắt trên vai hướng bên mà chạy đi thường thị cảm thấy vô cùng khó chịu thứ gì đó trong dạ dày cũng không ngừng muốn rào ra, trong miệng hồ thả ta xuống thả ta xuống Các nhân kia còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy đằng sau đã có người nhanh chóng đuổi theo. Thường hi không biết vợ không, chỉ thấy bên ta lộn xộn âm ý, thao loạn thanh âm vinh khí va chạm nhào truyền đến vô cùng trỏa tay thương hi tới trên này cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế, ngay cả ở trong thâm cùng cũng chỉ trọng hảo không độc thủ. Trường hợp máu tanh bạo lực này đúng là không có kinh nghiệm. Đuổi theo chính là mấy nữ tử. Thần Hi mặc dù bị lắc cho đầu ông chọn vãn, nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được đó là giọng nói của nữ nhân, cố nàng là một nam nhân. Tiếng hơi lạnh của hắn, thứ hồ có chút ban thuộc. Nhưng lúc này, Thường Hi nào có nghĩ ra được người đó là ai, chỉ cảm thấy trước mặt xa vàng ba loạn à ba loạn. Thanh ông quanh thân từ từ yếu dần, chỉ có tiếng gió không ngừng tít qua bên tai. Cám tử này hiện nhiên là đang chạy trốn sự truy đuổi của mấy cô gái. Thường hì một câu cũng không nói nên lời lục phụ ngũ tạng đảo lộn khó chịu miễn bà. Không quyến ba bao lâu thì rốt cuộc đừng lại. Em nhân kia đem tự thì từ trên va dựa vào bắp cây từ từ ngồi xuống. Nhẹ dọc kiều. Ngô thượng Nghi ngô thường hì, cô làm sao rồi? Thường hì mở mát, chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, hé miệng kiều. Nước, nước. Nam tử kia cởi xuống túi da trâu đeo bành hồng, mở ra nốt, đưa cho thường hỷ nói. Nước đây, mau uống đi. Ánh mắt thường hỷ còn chưa có tiêu cự, chóng phán đầu lại hại. Quân ta trà muốn tiếp nhận túi da trâu, hay lần nữa cũng không bắt được. Nam tử vừa thấy, nên thực tiếm đưa túi đến bên miệng hàng. Thường hỷ lập tức rằm rằm uống vai ngồng. Nó lạnh như bằng, từ từ chạy xuống bụng. lúc này mới thấy thành tỉnh chút ít. Cánh vận trước máng cũng dần rõ ràng. Ngươi là ai? từ Huy nhìn thấy y nhân che mặt hỏi. Nam tự kìa sững sốt, ngay sau đó tháo bỏ khăn che mặt. Thượng Huy vừa thả liền ngay ngận cả người. Liệu phóng Tại sao lại là huynh? Thuộc hạ phụng mạnh thấy tự giam, một đường đi tìm tung tích ngô tự nghi mà đến. Trời không phụ lòng người, trúc cũng đã tìm được ngô thử nghi rồi. Máy mặn liệu phòng có chút kích động, sáng mặn thật tiêu tụy. Mấy ngày này, không có một ngày nào được ngủ ngon giấc Thái tử gia có tốt không? Thanh âm thượng y có chút đáng chá, thời điểm nhìn liệt phòng cũng trở nên cẩn thường Không tốt, vì tìm kiểm ngô thượng y, thái tử gia cả người gầy một vòng. Trưởng đó vài ngày, nhưng được tin tình, tình báo, liền để thuộc hạ cởi khói mã chạy tới. Thái tử gia đang ở phía sau đuổi theo. Liệt Phong cười nổi, tiền đựng thường thì rốt cuộn có thể bảo đựng tảng đá lớn, đối với tiêu văn trẻ cũng có cái mà hài bảo. Thái tựa già chạy tới đây, nhưng là chẳng làm sao có thể tùy tiện xuất cùng. Cái này để người khác biết cũng không phải là chuyện tốt, thường thì kinh hải. Thái tựa già rời khỏi vân đồ, tin tức này nếu để lộ ra, những người kia mà biết được thì có quỷ mới biết bọn họ sẽ làm gì, thân là muốn chết nhà. Ngu Thượng Nghi an tâm, chỗ này rất bí mật, người khác không biết được. Thiệt Phong đứng dậy hít lên một tiếng, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng bó ngựa vang lại. Thì ra, Thiệt Phong đem bảo mạ của mình giấu ở nơi này. Ngu Thượng Nghi không thể điều bản. Chỉ sao bọn họ rất nhìn sẽ đuổi tới nơi này, chúng ta mau đi hỏi họ cùng Thái Tử Gia. Nơi này đã có lẽ tướng quân lo liệu. Từ lời này, Thượng Nghi nghe ra chuyện trong tiểu viện kia. Cũng không phải là ngoài ý muốn, là lại Trung Dũng và Liệt Phong học tác đang liền gật đầu một cái. Ngay sau đó, Liệt Phong lên ngựa nói, các tội chuyện tình thật tróp, chỉ có thể cưới cùng một con ngựa. Hai người vừa mới lên ngựa, đột nhiên lần nghe thấy tiếng vó ngựa kịch liệu truyền đến, còn có tiếng người mơ hồ. Trong lúc nhất thời hai người có chút kinh ngạc, Liệt Phong khẽ cắn răng nói, mô tự nghi ngồi chát. Liệu Phong, liệu Phong. Huynh mang nhìn, người trước mặt là ai vậy? Chương 293 Liệu Phong theo ánh mắt của thường thi nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa toàn, thần đèn nhánh, hướng bên này chạy nhanh tới. Mà ngồi bên trên là một nam tử, cũng mặc y phục màu đèn, đang ra rồi thúc ngựa liên cuồng đuổi tới. Liệu Phong kéo dây cương, nhìn người đến từ phía xa, mặn lộ vẻ kinh ngạc. Lên tiếng hồ. Thái tử gia. Thường hì tử hồ không thể tin tưởng vào ánh mắt của chính mình nữa. Nhưng mà người kia nhìn có gì đó không đúng. Cả thân mình ở trên lưng ngựa rung đưa. Sức mạnh thường hì biến hóa, nhìn liệu phong nổi. Nhanh tiếng lên một chút, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt liệu phong càng thêm lợi hại. Thời điểm thường hi vừa nói, hắn đã phát hiện ra chuyện có điểm lạ rồi hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, bá mạc như tên rồi cùng bà vọt lên phía trước. đợi hai con ngựa tới gần nhau, thượng hi có người đỏ gặp mặt cẩn thận nhìn rõ thì đó chính là tiêu vân rá. chẳng qua là trên cánh tài tiêu vân rá có một mũi tên xiên qua, máu đỏ chảy ra thấm đẫm một mảng áo. luyện phòng vừa thấy sáng gần ở lên, vung tay đem thượng hi tiến về phía tiêu vân rá, lập tức nổi. Hai người đi trước, thuộc hạ cản ở phía sau, cặp mặt ở vô u cóp. Giờ phút này Liệu Phong nào còn nhớ được lễ nghi chu toàn thật ngày, đem thần hy sang bên ngựa của tiêu Văn tráng. sắc mặt tiêu Văn tráng có chút tái nhợt cắn ràng nói. Cẩn thận, bọn họ nhiều người. Thái tự gia yên tâm, Thuận hạ hiểu. Liệu Phong nói xong, liền trùng xứng cạm lấy bụng ngựa, rồi phẩm như bài về hướng ngược lại. Thường Hì tậm chí cũng không kịp nói với hắn vài câu. Nháy mắt đã nghe thấy tiếng đào kiếm và chạm vào nhau, thanh âm thật là kịch liệt. Một tai của tiêu văn tráng vòng qua eo của nàng, tay kia nắm chặn như cương nổi. Ngồi cho vững. Thường Hì gận đầu một cái, thời điểm này không phải luôn nói chuyện. Có gì cho thoát khỏi tình trạng này, rồi nói cũng không buồn. Ngờ phi như gió, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này theo phương hướng luyện phòng vừa chỉ mà chạy tới vô u cũng không biết là đã chạy bao lâu thường hì chỉ cảm thấy sưng cấn đều tàn hết cái ngựa thật không phải là một cánh sông tốt hơn nữa còn cưỡi liều mạng như vậy nằm ở trên cỏ thường hì không muốn suy nghĩ thêm cái gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc nhưng là vừa nghĩ đến mũi tên trên tay tiêu văn tráng lại không ngừng trưởng mà ngồi bật dậy tiêu văn tráng đang ở bên cạnh thượng hì sắc mạng âm trầm tràn đầy mệt mỏi. Thấy nàng ngồi dậy, lúc này mở lên tiếng. Rốt cuộn đã tìm được nàng. Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng không hiểu sao, nghe vào trong tai thường thì hai tràn ngập một thường. nhất là khi nhìn đến vết thương của hắn, hồng biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tìm được nàng. Học mắt nàng đau xó ngẹn ngào nổi. Chàng thật ngót, một thái tử gia kim tồn ngọc thể lại chạy đến đây làm gì? nói thì nói thế, nhưng là trong lòng lại ngọt ngào. đưa tay đỡ tiêu phần như vậy nhìn cánh tay của hắn nói: trước tiên phải rút mũi tên ra, nếu không máu chảy càng ngày càng nhiều, chàng sẽ mất máu mà chết đó. nói tức chỗ này thì dừng lại, ta đi tìm chúng thảo chữa cặp máu, đó lại rồi nói tiếp, phải tranh thủ thời gian cái định chưa được tới mà xử lý bất thường. thường hy. Nào còn có thời gian cùng tiêu văn cá nùng tình mặt ý, chỉ muốn vỡ vàng xử lý vết thương của hắn mới ăn tâm phần nào. Thường hy chịu đựng đau nhớ, ở trong sân cốc này tìm kiếm một hồi, có cuộn tìm được vật tỏa tiểu kim liền. Nhưng thả vừa có tác dụng giải độc, vừa có thể cầm máu. Ta nhận chóng bước năm 6 góc, lúc này mới vội và trở về. Đợi đến khi trở lại bên cạnh tiêu văn cá Thường hy không có sự sờ. Tiêu văn trá thế nhường đã đem mũi tên rút ra. Việc này phải cần bao nhiêu dụng khí? Mắt vừa rồi nàng còn nghĩ phương pháp làm thế nào đem mũi tên rút ra. Lần này tốt lắm, lão huynh kia trận tiếp giả biến khó khăn cho nàng. Thường Hì cũng không kịp nghĩ gì thêm nữa, lập tức đem táo dược nhà nát, rồi đắm lên tay của tiêu văn trá. Là đem làng vải của mình xé ra, băng bỏ vết thương cho hắn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nổi. Tốt rồi, không cần lo lắng vết thương chạm máu nữa. Tiếp văn tráng đưa tay nhẹ nhàng lau đi chút thảo dưỡng còn sót lại trên mép bình thường thì. Khẽ gương miệng cười, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Chẳng qua, cánh tay kia bị thương, cho nên không dám dùng sức. Nếu không, hắn chỉ muốn hung hăng đem thường thì khảm vào trong ngực của mình, nhập sâu vào tận xương cốt của mình. Cuối cùng, muốn đem nàng trở về rồi. Để sao không cho phép nàng rời xa ta nửa bữa? Tiêu văn tán bắt đào nổi, nhưng trên mạng lại mang theo biểu tình thoải mái. Nàng đó cũng vẫn phải trở lại bên cạnh hắn. Cho dù là ai, cũng đừng mong đem người của hắn cấp đi. Ta nên nào cũng không đi, bất kể ai cũng không có cách nào dẫn ta đi. Cho dù có ép buộc, ta cũng sẽ dùng mọi cách mà trở về. Thường hi cúi đầu dựa trên vai Tiêu văn trá, nhẹ nhàng nổi. Nhìn vấn thương của hắn, bếp mặn lại từ từ ngân trọng. Cái nào khiến chàng bị thương? Nàng đón xem, giọng của tiêu văn trác mang theo chút chăm chọc, tự hồ không để ý. Thường hì nhíu nhẹ chân mày, suy tư hồi lâu rồi bởi lên tiếng. Đón không ra là nội tật hay ngoại tà Ngoại tạng hiện giờ còn chưa muốn trừ thử ta. Tiêu văn trác hờn lại một tiếng, trong mắt lóe lên ác độc. Ra tài quá mềm yếu không phải là một chuyện tốt, cho cả định mộng con đường sống, khí sợ là đem mạng mình có vào. Thường Hy giận mình trong lòng, ngồi thẳng lên nhìn, hỏi dòng dập, là ai? Tiêu văn tráng lắng đầu một tiếng hỏi. bây giờ còn chưa xác định rõ ràng là ai, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là một trong số bọn họ. Nếu Tiêu văn tráng đã nói ra, thì đương nhiên ra đã, đã có bằng chứng về chuyện này. Chẳng qua là chưa biết do vị phương gia nào gây ra, tình huống có chút bị động. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? thượng hì bấn an trong lòng, bị người đuổi chứ như vậy, hẳn thận không thất, thang thà ngồi trong tâm cung mà đảo trí với bọn họ, chứ không phải suốt ngày bùng ba trả loạn như chó nhà cỏ tàn Chỉ nhiên là hồi cung, bên ngoài cung nguy cơ tứ phía dễ dàng tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay. Về cung rồi, sự tình sẽ dễ trói phó hơn. Tiêu văn Tráng cũng không phải là giảng người, thích so dụng khí. Hắn muốn ngồi trên cao mà nhìn xuống, con người đến cờ phân định thắng thua. Thường Hy gận đầu một cái, nàng cũng cho rằng hồi cung là lựa chọn tốt nhất. Trong hoàng cung, nếu muốn đồng thủ giết người tấn phải kiên kỵ. Ở bên ngoài thì không phải e dè như vậy rồi. Tiêu văn Tráng đang muốn hỏi thăm Thường Hy xem cái nào đã bắt cấp nàng thì bất chợt nghe được tiếng vó người dòng dọc, thấy người cả kinh trong lòng, vội vã trốn vào rừng cây. Tiêu văn tráng cho hà nói, không phải tiếng vó ngựa của liệu phong, không nên lên tiếng. Chương 294 Thường Hi nghe Tiêu văn tráng nói vậy, thì chỉ cảm thấy rất lạnh, đưa tay chỉ về phía trước nói, ngược của chàng, nó còn tại đằng kia. Tư Văn Tráng kéo cánh tay từng thì, đến nàng bám chặn vào hông của hắn, dưới chân đạp một cái, lập tấn ba lên cọn cây. Ấn Thân chỉ càng dưới cành lá đạp rạp rồi mở lên tiếng. Không có việc gì, đừng lo lắng. Bọn họ thấy ngựa không thích người, nhất định sẽ đem lòng xin nghỉ, nàng an tâm đi. Thượng Hi gận đầu một cái. Đối với những chuyện như thế này, nàng không có kinh nghiệm tác chiến phong phú bằng Tư Văn Tráng. Hai người vừa mở lên ngọn cây xong thì tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Thường thì cái mộng đám lá cây ra nhìn, thần sáng căng thẳng. Người tới là một đám nữ nhân, đang quá đầu nhìn tiêu văn cá hỏi. Người đuổi chiếc chàng là nam nhân hay nữ nhân? Tiêu văn trán tự nhiên cũng nhìn thấy khẽ cao mài nói, nam nhân. Vậy những người này chính là nhầm vào ta rồi, bắt cóc ta là một đám nữ nhân. Chẳng qua, tại sao bọn họ có thể đuổi tới nhanh như vậy? Xác mặn Thường Hy biểu hóa, cấp nghĩ ra chỗ nào có vấn đề. Khi văn Tráng ý bảo Thường Hy không nề nói nữa, bên dưới có thanh âm truyền đến. Lình ngập Tỷ đến chỗ này thì mùi thơm càng ván ra nồng đậm, xem ra ngô Thường Hy đã ở đây một thời gian. Quả nhiên là đuổi theo nàng, xương qua cả lá giọt xé, nghe thanh âm là biết người nói là Thái Thành. Chẳng qua là vạn vạn không bị tới, đang có bản lĩnh ngửi mùi hương mà tìm cười. Có đầu nhìn y phục của mình sắc mặt tay xanh. Tiêu văn Tráng cũng có chứng hiểu, sắc mặt không tốt, hai người nấp ở trên cây không dám động. Thường thì không có vợ công, tiêu văn Tráng thì bị thương, hay đắm không định lại nổi bốn tài. Tiêu Phong còn chưa có đuổi tới, quá nhiên là lâm vào tuyệt cảnh. Đám người kia xuống ngựa tìm kiếm xung quanh, bất chận có người hồ. Bên kia có con ngựa. lần thú ý của mọi người nên bị con ngựa kia hấp dẫn, lập tức đổ theo. Ngựa của tư văn trá bóng ràng thoải mái ngầm cỏ, đã bị một đám người lớn bổ nhạt đến. Nó không nề hà mà tung bỏ bỏ chạy. Thế cho nên đám người kia cũng vợi vàng đuổi theo. Tiêu văn trá nhìn phương xa nổi. Nàng lập tức thay quần áo đi, xem ra bọn họ đã sớm đề phòng nàng chạy trốn. Cho nên xong một loại hương liệu đặc biệt lên quần áo của nàng. Thường Hy có chút khó sự nói. Nhưng là ta không có y phục khác để thai. Làm sao bây giờ? Tiêu văn tán đem áo ngoài của mình cả ra. với mặc áo trong Sau đó nhìn Thường Hy nói. Mau cởi. Thường Hy mặc đỏ lên. biết đây là không có biện pháp. Thế nhưng Hoàng Sơn giả lĩnh. Bất dù có chút ngàn ngùng, Nhưng vẫn nhìn chừng nhìn tài Mà đem y phục của mình cả ra đến cuối cùng chỉ còn sót lại cái yếm và ti khổ. Tiêu Văn Tráng lập tức đem áo của mình phủ lên cho nàng. đôi má ngâm đèn tỏ sáng, mi môi không nói lời nào nhưng hơi thở có chút hỗn loạn. Thường Hy cũng không dám nhìn hắn, vờ vàng đem quần áo thay xong, lúc này mới hỏi: những thứ quần áo này làm sao bây giờ? Tiêu Văn Tráng đem quần áo kia nắm trong tay, nhìn Thường Hy nói: nàng đừng động đậy, cả chỗ này chờ ta ta đi một đáng sẽ trở về. Cư Văn Tán vừa nói vừa vị thần xuống góc cây, ngọn cây có rầm rập mà chạy đi. Thường Hi hiểu Tư Văn Tán đây là muốn dân dụ cả định đi nơi khác, dùng chính mùi hương này để đánh lừa bọn họ. Mông người đứng ở trên cây cũng không dám động. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Thường Hi càng lúc càng bất an. Tại sao đi lâu như thế còn chưa có trở lại? nàng đang suy nghĩ. Tiêu phương xa có một bóng người chạy tới. Tiếng mỹ nhìn kỹ thì chính là Tiêu Văn tráng, không khỏi bừng rỡ. Tiêu Văn tráng đem Thần Thì đón lấy. Sau đó lại dùng kinh còng bài lên phía trước khoảng trăm bước chân. ta nhảy lên một cái, hai ngờ lập tấn rơi vào một sân độc nhỏ. Đây là nơi nào? Thần Thì nhìn Tiêu Văn tráng hỏi. Ta mới vừa rồi đi ngang qua, trong lúc vô tình phát hiện được, tạm thời cứ ở đây đã. Để bọn họ đi khỏi rồi chúng ta cũng rời khỏi đây. Tiêu văn Cá âm thường thì ở bên tai nàng nổi. Sau đó, hắn tự mình đem cây cối ở cửa đồng che cánh lại, khéo léo tạo ra một khe hở nhỏ để quan tán động từ bên ngoài, rồi mới trở lại bên cạnh thường thi. Thái đồng này ở bên dưới vách đá, cái trướng có bụi đại thuộc cha láp, nơi bình thường thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Nếu vô rồi hắn không phải là sẽ chừng ngã vào, thì cũng không nhìn ra, cũng không thể mang thường thi đến đây. Hai người ngồi ở trong động cũng không dám nói chuyện. Đêm là như nước, chúng y phụng mỏng manh không ngăn được trùng rảy của hai người. Thường thi đến gần tư vân cá như vào trong lòng ngực của hắn hưởng thụ ấm áp, lang lặng chờ đợi đêm khuya, khi đó là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Có tiếng vó ngựa truyền đến, thân thể thường thi bỗng chống trở nên cứng ngắc. Tiêu văn tráng nhẹ nhàng vỗ vỗ vã vai của nàng, cái ôm càng thêm siết chặt. Thận không nghĩ tới, Ngô Thần Hi cư nhiên biết được trên quần áo có điểm lạ, còn đổi y phục, muốn tiếp tục tìm nàng cũng không dễ dàng. Thái thanh dịnh diễn nổi, có chung cắn răng hiến lợi. Nàng sợ rằng cũng chưa chạy xa được, chân chả làm sao có thể nhanh hơn ngựa. Linh ngọc thần sáng ngưng trọng nổi. Lời này cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục đi nơi nào tìm. Thế Thanh lại hỏi, quần ảo vẫn còn có chút nhiệt độ, chắc chưa ra khỏi rừng. Tất cả vào rừng lục xóa, tìm kiếm kỹ vào, không đựng bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Linh Ngọc nắm chặn tay áo nói. Dạ, mọi người cùng kêu lên một tiếng, sớt người hướng vang ngoài rời đi. Chứ là bọn họ không hề nghĩ tới, Thương Hy đang ở tích động cách bọn họ không xa. Thương Hy không dám tở mạnh nhìn hai người phía trước. Đinh Ngọc có sự mềm mại của nữ tử phương Nam, Thái thành có sự lan lẹ của nữ tử phương Bác. hai người không có đi, chỉ lặng lặng đứng đó chờ đợi tinh tớ. Thiên nữ đã xinh đẹp như vậy, không biến tiểu thư trong miệng bọn họ có dung mạo như thế nào. Tiểu thư lần này thật sự tức giận, an nghĩ tới người ngay trước mắt còn có thể trúc thoát. Ngùa từng khi này thật đúng là, làm cho người ta nghiêng rằng. Thái thành bất mãn lầu bồng nổi. Đã nhiều năm như vậy, người có thể chạy trốn trong tay bọn họ thật không có nhiều. Nàng có thể phát hiện ra cửa ngầm kia đã khiến người ta ngoài ý muốn rồi. Che giấu tốt như vậy, nàng làm sao biết được nơi đó có cửa ngầm đây. Căn hòng đó chăm chữ không ít người, nhưng không người nào biết được trong đó có cửa ngầm. Linh Ngọc thận không nghĩ ra điểm này. Linh Ngọc tỷ, mọi người đều nói thân nữ hậu quốc, không gì không làm được. Ban đầu ta còn không tin, đằng này đúng là có chút tin rồi. Thái Thanh nhắc đến thần nữ hộ quốc, trên mạng còn có chút khăn phục. Linh Ngọng phiền muộn cười lạnh một tiếng nói. "Phu nhân đã nói qua, thần nữ hộ quốc còn sống thì là một bà bối, nhưng chết rồi thì cũng vô dụng. Chúng ta không lấy được, thì kháng đừng hòng phục tới. Mình Vương Điện Hạ biết chuyện phu nhân văn thần nữ hộ quốc, rất là tức giận. Chỉ sợ lần này không biết sẽ cùng phu nhân náo thành cái dạng gì đây. Thái thành củi đầu không nói, hơi lâu mới ngẩn đầu lên. Phu nhân nói rất đúng, thân nữ học vấn không để chúng ta dùng, thì chỉ có thể chết. Manh địa phủ đã tới biên hoàng, phu nhân nói chúng ta phải cẩn thận. Nữ nhân này rất ác độc, chỉ sợ bị nàng cắn ngưỡng lại một cái. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đồng cùng, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 295 Mạnh địa phủ cũng tới biên quan Từ khi bị kết trọng, thấy bản năng quay đầu nhìn về phía tiêu phân cá, Chỉ thấy hắn khẽ cao mày, ánh mắt tỉnh mệt, tư hồ cũng không hiểu. hàng thầm thay một tiếng, thấy buổi hiện nay thật là rối loạn. Những người này ở trong rừng tìm kiếm một hồi đầu, cho đến khi tốt kia rồi mới từ từ tản đi. Cái nhà Phật vớt, cuối xưng vẫn còn chút lạnh. Thường Hy dự thật chặn vào trong ngựng tiêu văn cá Có người kia đã bị dọa chạy đi, hai người nếu đi sang ngoài cũng chỉ có thể đi bộ thôi. Liệu phong sao còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thường Hy có chung lo lắng hỏi. Liệu phong lại cố nàng một bạn. Tân tình này không biến làm thế nào để bảo đáp, chỉ có thể mong cho hắn các nhân thiên tướng, làm mọi chuyện đều thuận lợi. Liệt phòng võ công cao cường không có việc gì đâu, lúc này còn chưa tới, chắc là kẻ địch đủ giết, là không muốn làm bãi lộ hàng tung của chúng ta, vẫn là nên chờ thêm một đát nữa. Trời tỏ đêm lạnh, cứ như vậy đi ra, chứ sợ thân thể của nàng không chịu được, thiêu văn cá nhẹ nhàng bữa về bờ vai mảnh dẻ của thường hì. Lời tuy là trấn an nàng, nhưng chân mài của hắn vẫn như cũ nhằn lại thật chặt. Hai người cũng không dám nhấm lửa sưởi ấm, chứ sợ sẽ dẫn dụ cả địch đến, chỉ có thể tựa sát vào nhau, nhưng là ai cũng không buồn ngủ. Gió đêm từ từ xuyên thấu qua cả lá mà thổi vào, làm người ta run rẩy Trăng lạnh hắn từng dọn lên mặt đất, bôi cảm lạnh đột. Thời điểm trời sáng, Liệu Phong đốt cuộc cũng tìm đến. Không hiểu sao, hắn tự nhiên biết được hai người ở nơi này, còn tìm đến một chiếc xe ngựa. Bên trong, có một cái bọc đựng hai kiện quần áo, đều là trang phục nhà nông bình thường. Hai người ta đổi xiêm áo rồi mở lên xe ngựa. Thường Hy không nhìn được mà hỏi thầm. Thế mới biết được, tốt qua Liệu Phong cũng có đến. Bám đuôi theo đám nữ nhân kia, tự nhiên cũng thấy được tình huống của Tiêu Phân tráng và Thường Hy. Vì lý do an toàn, hắn dân dụ đám người kia đến chỗ khác, lúc này mới quay trở lại. Thường Huy vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy cái gì. Nó là, nó là về sao, ta cảm thấy có cái gì đó không đúng. Việc phòng, nếu như biết được nàng không có siêm y, thì hẳn cũng biết được siêm y cũ, bị làm cái gì rồi. Đây chẳng phải là, chẳng phải là thời điểm nàng cởi áo hắn cũng thấy được sao ngày tới đây cũng không có mặt mũi nào gặp người rồi, vui mặn vào trong xe ngựa giả bộ ngủ. Thượng Hi cẩn kỳ mệt mỏi, có Tô Văn Tráng ở bên cũng không phải lo vấn đề an toàn nữa rồi. Ban đầu định giả bộ ngủ, nhưng cuối cùng lại ngủ thật. Tô Văn Tráng thấy Thượng Hi đã ngủ, lúc này mở xuyên qua tấm rèm mà nói chuyện với liệt phong. Đã điều tra xong chưa? Hồi bẩm thấy tự già cũng đã điều tra xong biểu từ thư đã tới, vân thành cũng tới. nói tới chỗ này thì dừng lại, thanh âm có chút ngân trọng. Văn thành tối qua đã động thủ với trăm mẫu đơn, hai phe nhân mã không ai chiếm được tiện nghi của ai. hơn lại thái độ của biểu tử thư làm người ta nắm không rõ. theo lý thì trăm mẫu đơn là sư phụ của nàng, nàng nên giúp một tay, nhưng nàng từ đầu tới cuối ai cũng không giúp, chỉ đứng ở xa xa lặng lặng quan sát từ phân cát nghe đến đó thì thần thái sững sốt, giữa hai hàng lông hoài mang theo nhẹ nhẹ bi thương, từ từ nổi. nha đầu này chỉ sợ không nhìn được nữa, chữ năm đó nàng biết không. Cái này thuận hạ không biết, nhưng là nhìn thái độ và cánh làm việc của tiểu thư thì 89/ phần 10 là biết. Nếu phòng thẳng nhiều nổi, không biết nên nói cái gì cho phải. chuyện năm đó hạ có thể phân biện được đúng sai. Cần gì phải cố chấp. Tiêu văn tráng lâm vào trầm mặc, dơ vào xe không nói lời nào. Xe trên đường lắc lư công dứt, từng đến khi chuyển lên đường lớn mới trở đi một chút. Tiêu văn tráng cánh mạng xe nói, bất kể xảy ra chuyện gì, người phải thay ta bảo vệ tốt thì gì. Đêm này trở về chứ sợ phải đối mặn với sóng to giỏ lớn. Thái tự già, ngày không nên vi hoàng như thế, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường ra. Trong điều liệu phòng nóng nảy, thư hồ biết đường sắm có chuyện gì xảy ra. Người không hiểu được, bà ta muốn phá vị thứ gì thì không thể ngăn cản được. Nếu không phải bà ta, tướng vương như thế nào lại mất tết? Mong học của ta cũng sẽ không chính sớm như vậy. Bất kể như thế nào, ta sẽ không bỏ qua cho bà ta. Chỉ là ta sợ sẽ dính líu đến hi gì. Nếu như có một ngày mọi chuyện thật sự không thể phản hồi, ta liền mang hi gì đi càng xa càng tốt. Tiêu Văn Cán thẫn nhiên nói: "Rót gan nữa lên này, phải dùng hết hơi sức toàn thân mới có thể nói ra miệng. Nhưng là hắn vẫn phải cưỡng bác mình, nó nhẹ như nước chảy mây trôi. Nếu như chúng này hắn không ra ngoài, như thế nào biết được nữ nhân kia vẫn còn sống, lại còn có thể quyền hành lộng thế như vậy? Hắn tuyệt đối không cho phép." Thái Tử Gia Tiêu Phong đột nhiên không thúc lên lời. Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào nhạt nhạt, rút cuộn đem hai thở đè xuống rồi mở lên tiếng. Thái tự gia yên tâm, cho dù thời điểm nào tụt hạ cũng sẽ bảo vệ tốt Ngô Thượng Nghi, chuyện sẽ không để nàng thiếu một cọc tốt. Nhớ là trong lòng Ngô Thượng Nghi chỉ có một mình ngài. Nếu thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhà làm thế nào mà đối mặt đây? Kính xin Thái tự gia khi làm bất cứ chuyện gì đều nên nghĩ đến điều này bất kể như thế nào bọn thực hạ cũng sẽ đồng cam cộng khổ gánh ván khó khăn cùng thái tử gia. tiêu văn cát không nói gì chân hoa chỉ nhìn dung nhan say ngủ của thường thi mà ngẩn người. một đường tìm kiếm một đường chém giếng đã khiến hắn thấy được vân lượng của thường thi và ở trong lòng hắn so với hắn nghĩ thì còn nặng hơn nhiều lắm. trong lúc bất chợt cũng có chút hiểu tại sao mẫu hậu phụ hoàng tấn vương cần có nữ nhân kia lại cứ dây chưa không rõ như vậy. Chứ là, bởi vì mọi người đều không muốn buông tay, mất có thể dẫn đến màu tổng ghi khác, tự thương vô số. Nhưng sau khi buông tay rồi, tình huống lại càng thê thảm hơn. Món hậu của hắn chết, Tân Vương cũng mất tết, hắn nguyên tưởng rằng nữ nhân kia cũng đã chết rồi. Ai biết, bà ta vẫn còn sống, còn có nhi tử. Ngủ đông nhiều năm như vậy, khi sợ hắn phát hiện ra còn cam nguyện bị người ta tính kế hãm vào lẫn cùng thân là một nữ nhân tâm cơ như biển. chỉ Tiết lưới ra lòng lộng, thừa mà khó lọ, ngay cả khi bà ta giáo hạt như hồ, thì hôm nay cũng để cho hắn bắt được hành tùng. Đột nhiên xe ngựa dần lại, thân thể tiêu văn tráng chấn động một cái. Thân Hy cũng vì động tác này làm cho tỉnh vừa dụ mắt nói, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thư Văn Tráng đã ở thường hy dậy thấp giọng mà nói ra. Nàng không cần nói gì, rác nợ nếu có gì sẽ ra ngoài ý muốn. Nàng có việc trả trước, không cần lo cho bọn ta. Thường hy sửn sốt, nhất thời hiểu được, nhất định là cái định độ tới. Nàng bắt lấy ống tay áo từ phân cán cắn răng nói, Phúc theo chàng, cố hạ cũng nhất định phải theo chàng. chương 296 Về mà cũng không phải cả địch đuổi tới, người đó là Văn Thành. và buồn xe, xét ngựa lại bắt đầu chạy băng băng. Thường Hy nhìn Văn Thành, lại xem một chút tiêu văn Cá Tô Hồ không thể tin được, mà mệt hỏi. Cô cô, sao người lại đến đây? Cô cô, làm sao có thể xuất cung? Văn Thành nhìn Thường Hy, biết ngang đã được tiêu văn tráng cũ ra ngoài. cái mặt mang theo vẻ tư cười nói. Lưu thượng nghi trở lại là tốt rồi, ta cũng an tâm. Thượng nghi nghe lời này, sao lại không được tự nhiên? Các mai nhìn tiêu văn trác nhưng không có hỏi. Vân thanh mới vô rồi chính là đánh né vấn đề của nàng. Chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Vân thanh nhìn tiêu văn trác thần trọng hỏi. Thái tự gia có thể chắc chắn người nọ là nàng sao? Tiêu văn trác gật đầu một cái nói. Chắc chắn. Ta tận mắt nhìn thấy bà ta, sống mặt Văn Thành càng trở nên hát ám, cắn răng nổi. Nếu nàng còn sống, vậy phải chăng huynh ấy cũng còn sống, chẳng qua chỉ là mất tích. Cái này cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi thời gian trả lời. nếu muốn biết chừng tướng nam đó, không còn cách nào khác là đem nữ nhân kia bắt được. Từ vân cát nổi, đến mặt hiếm khi xuất hiện biểu tình độc ác như vậy. Chuyện này cứ giao cho Nô tỳ làm đi. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cho chuyện này một kết thúc rõ ràng. Văn Thanh kiên định nói, lại nhìn Thường Hy. Thân phận hiện tại của Ngô Tửng Nghi bị phơi bà ra ánh sáng. Ta Hoàng gì có người đứng xa màn thao túng. Lần này trở về chỉ sợ sẽ phân trên công ngược. Nô tỳ đã sắp xếp xong xùi, binh chia hai đạo. Một đạo ở trên đường bộ dẫn dụ tầm mắt của địch. Cùng lúc đó, Thế Tử gia mang theo Ngô Tửng Nghi. Theo đường thủy Trịnh Tiếm trở về Vân Đồ, trường bên này cứ giao cho nô tỳ Ta cho dù có phải đào sâu ba tức đất cũng phải tìm cho được nữ nhân kia. Thường Nghi nghe không hiểu được bọn họ đang nói cái gì, nhưng có một chút nào biết được. Chuyện này có liên quan đến Tấn Vương, nếu không cũng không nhắc đến hai chữ mất tết. Vân Thành cũng sẽ không kích động như vậy. Nếu chuyện đã liên quan đến Tấn Vương, thì Thường Nghi cũng không nên hỏi nhiều. Yên lặng ngồi ở một bên. Tuy phân tán và văn thành cẩn thận bàn bạc phương thức liên lạc và các bước hành động sau này. Nói chuyện một hồi bọn họ cũng đã đến đường xong thường. Ngồi lên thì một đường trở về Vân Đồ. Ba dù đi theo đường thủy đã trắng bí mật rồi nhưng qua lại kiểm tra dọc lộ trình cũng rất là làm người ta kinh hại. Thật ma là liệt phong thường sang ngoài nên ứng phó với bọn họ vẫn còn có chút biện pháp thông để cho người khác biết được thân phận của Thư Vân tán và Thượng Hy là điều kiện tiên quyết. Bọn họ cứ như vậy mà từ từ vượt qua từng chút kiểm tra tiến về kinh thành. Đặt chân lên đất Vân Đô trở về Hoàng Cung, tình tức đầu tiên mà Thượng Hy nhận được đó là đại ca của nàng Ngô Thủ Lưng đứng đầu kỳ thi hội để tên bản vàng, làm tân tạng nguyên hoàng tông dự tổ. Trong lúc nhất thời, đau khổ phi phẫn nàng gặp phải trong đoạn thời gian kia. Bỗng chóng cũng tàn bấn đi rất nhiều. Tiêu văn tráng trở lại nên lập tức đi gặp hoàng thượng. Tất nhiên là có lời muốn nổi. Thường Hy biến Thái tử rời kinh là sự tình đồng đại, nhất định phải được hoàng thượng cho phép, nếu không sẽ vi phạm vào luật lệ mà bị hoạch tội. Bán thu và trêu hào lôi kéo Thái Thường Hy không ngừng khóc tốt thết. Thường Hy trấn ăn hai người, lại tắm rửa thay quần áo một hồi. Lúc này mới đem hai người gọi vào. Cẩn thận hỏi thăm mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi nàng biến trường tính vương và hải hạ vương, tất nhiên đánh nha nàng cậu hôn, thì tí trúc nữa đã há miệng mắng to. Thật ma là ngô gia có tiêu phân tráng chỉ điểm. Nó là thần khi nàng quyết định phải gả cho người sinh cùng năm, cùng tháng cùng ngày, cùng thời khác, nếu không sẽ mang đến đại họa cho cả nhà. Ngô gia không dám cả lời vô thượng đại sư, cho nên không đáp ứng sự, quyển chuyển từ tuyệt. Cũng chính vì như thế, Thương Tín Vương và Hải Hạ Phương lại có chút nghi ngờ nổi bộ lẫn nhau. Trở lại văn đồ, thần hi mới hoàn toàn cảm nhận được thần phận mới của mình đã đem đến những biến hóa như thế nào. Đầu tiên trong hậu cung, bất cả là nam hay nữ hay bất nam bất nữ, ánh mắt nhìn nàng đều là hâm mộ mang theo ghen tị. khen tị mang theo dữ cợt, dữ cợt còn càng theo đáng thương thật khiến cho thần hi muốn gãi đầu. Hấp mộ, ghen ghen thì người ta dễ lý giả rồi. Chân mạnh thiên nữ đấy, ai không muốn làm? Nhất là, chân mạnh thiên nữ có thể ngồi lên được phần ý, cách thể không ghen tỷ sao. Nhưng tại sao còn có chịu cận cùng đáng thương đây? Nghĩ mãi không thông, thường hy cũng không thèm nghĩ nữa. Dù sao thì tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đi bước nào tính bước ấy đi. Ngô tỷ tỷ, nhưng quý nhân biến tỷ trở lại, muốn hẹn gặp tỷ. Tiêu Hà nhìn Thượng Hy nói, Dương quý nhân. Thượng Hy thế nào cũng không nghĩ tới, người đầu tiên tìm hàng khi nàng trở lại, lại là Dương Lạc Thành. Không biết nàng ta có ý định gì, chuyện sinh non lần trước đã khiến ấn tượng của nàng đối với nàng ta giảm đi nhiều, vì vậy sẽ không tính cùng nàng gặp mặt. Nghĩ rồi nói ra, thay ta nói, ta bị cảm phong hàng không thể gặp mặt được. Tiêu Hà nhìn thần thái không vui của Thượng Hy quyền lờn, Ngủ tỷ tỷ, mấy ngày tỷ không có ở đây, Dương Quý Nhân cùng Hoàng Quý Phi qua lại rất thân thiết, vẫn đang cẩn thận một chút. Dương Lạc Thanh qua lại cùng Hoàng Quý Phi, tướng nhân này lại muốn làm cái gì? Quay đầu nhìn Triêu Hà hỏi, nàng từ bỏ đến chỗ Hoàng Quý Phi, còn làm những gì nữa? Nô Tì vẫn không buông lỏng dám thị với nàng, mấy ngày này Dương Quý Nhân thường xuyên đến chỗ phường Hoa Phi Tây, còn tích cận giao hảo cùng Tần Phi trong hậu cung. So với trước kia ai cũng không giao thiệp rất là không giống. Triêu Hà nghiêm túc nói Dương là Thanh vẫn là một người tâm cờ thâm trầm. đến như này đi một bước tính ba bứa, là một người không chịu thật thôi. Đột nhiên tính tên đại biến chiều này tính có quẩn khốt quá không tầm thường rồi. Nàng ta mời nàng gặp mặt là vì cái gì? Ở chỗ này cũng đoán không ra thường khi vẫn là quyết định đến nơi hẹn. Muốn biết tâm tình của ca địch thì phải xin nhập vào tận hang ổ mượn cơ hỏi dò xé mùa đi đáp lời Dương Quý Nhân buổi chiều ta nhất định sẽ bái phỏng Thương Hy nhìn Triều Hà nổi còn nữa đi ra xem Dương Quý Nhân đến vườn hoa phía tây là đi những nơi nào gặp mặt những ai dạ, Nô tỳ biết Triều Hà cận đầu một cái rồi xoay người rời đi Thương Hy cầm trong tay trầm gỗ rào đem trồn tóc cuối cùng cố định lại lúc này mới đến dậy Cả vì cùng dĩ nhiên, là trướng phải đi xem việc tự thư đã trở lại hay chưa. Mới vừa rồi, nàng đã hỏi qua, nàng ta nói là bị bệnh, đóng cửa thừa cho tiếp khác Thận buồn cười, rõ ràng là không có trong hàng cùng, mấy cái gì là bị bệnh không muốn tiếp hát, nàng chỉ là muốn đem mạnh điệp vụ sốc lên đẩy. ăn mặc xong xôi, thường hy tha hành lang phía xa mà đi. Khi bán chứ là cẩm hoa hiền, liếc mắt nhìn có chút tiêu điều, trong lòng cười lại một tiếng. Thật đúng là có bộ dạng dưỡng bệnh.